các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tháng như thời xưa, mặc đồ nông dân, áo nâu, áo vá chằng chịt, ăn uống đạm bạc. Em giễu mãi yêu anh chứ. Em yêu anh. Giấc mơ đó, em thấy mình làm anh ta rất vui vẻ. Tay nắm tay, ôm ấp yêu thương tình cảm lắm. Đến lúc tỉnh dậy, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Quỳ vẫn quan tâm lo lắng cho em như thế. Không gặp thì không sao Gặp lại thấy bực mình Chỉ muốn đường ai nếp đi Tự dưng chuyện tình giữa em và anh Quy Đang trên đà tốt đẹp Thì bị phá tan hoàng Em thấy ghét anh Quy kinh khủng Chỉ muốn ngủ để được gặp anh ta Anh người ông kia Chìm trong quá khứ êm đềm Ở phòng em hãy tự nói chuyện một mình Thì thoảng cứ cười cười như con hâm Người thì gầy rộng suốt mất 5-6 cân Anh Quy thấy càng ngày em càng không ổn nên nhắn tin kể cho Nhung nghe để Nhung chú ý em nhiều hơn. Đầu tiên, Nhung nó chưa tin đâu, nhưng nó bảo mãi sau nó mới tin vì thấy em hay nói chuyện với ai đó, kiểu như lúc đi ngủ em hay quay ra cửa sổ nói em đi ngủ trước đây. Nó sợ lắm, nhưng anh Quy cứ động viên cầu xin nó mãi là đừng bỏ em trong lúc này. Có đêm em mưa thấy bố em Bố em nhìn em sóng lắc đầu kiểu bất lực Bàn ngày thì đầu óc em vẫn tỉnh táo bớt đơ đơ hơn Em gọi chị Huyền để cầu cứu Chị bảo Tối nay em mua hòa quả qua nhà anh Nam để điểm đạo nhé Điểm đạo được rồi thì không mà quỷ nào có thể quay dối em được nữa đâu Điểm đạo tức là xin được gia nhập vào lớp học đạo trừ vị Bồ Tát Cái này em nhớ mang máng cũng không rõ lắm. Tối em đi với Nhung, qua nhà anh Nam, tí ở bên Gia Lâm. Một anh trong đội Tâm Linh dẫn hai đứa bọn em đi. Em gọi anh này là anh Hoàng nhé. Về sau em rất quý anh Hoàng này và nhận anh làm thầy vì anh chỉ bảo cho em rất nhiều điều. Trong nhóm Tâm Linh có năm anh chị chơi rất thân với nhau, cùng học đạo và gọi nhau là sư huynh sư muội. Trong đó anh Nam là huynh trưởng. Nghe cứ như phim kiếm hiệp ấy nhỉ. Em nhắn tin cho anh Quy, kể là tối nay sẽ qua nhà anh Nam, anh Quy bảo: Cố lên em nhé, anh luôn bên em. Giờ nghĩ lại thì có vẻ cảm động, chữ đặt ấy em trà thêm quan tâm. Kiều khí âm làm tâm linh của con người ta thay đổi, biết là có tình cảm đấy nhưng không tiến xa được. Tối hôm đó 9 giờ Em Nhung, anh Hoàng có mặt ở nhà anh Nam. Ngõ sâu tí lại con bé tí, làm mấy lần em suýt phi vào tường. Em cần như hôm đó lại quên đeo kính, nhục thật. Em vẫn nhớ em mặc quả áo vàng. Mốt năm 2015 mà hoa hậu kỳ duyên mặc quả áo đấy, em vừa mua buổi chiều một lần mặc mà không bao giờ dám mặc lại, mất toi hơn 300k mua áo. Tính em đi đâu cứ thích mặc đồ mới điệu lắm. Em vào nhà anh Nam thì chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Chuyện đó đến bây giờ ai chứng kiến cũng chẳng thì nào quên được, quá khủng khiếp. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy ngại. Nhà anh Nam được trang trí theo kiểu khá cổ kính, đối diện cứ sát vào là bàn thờ to vật vã. Nhìn bàn thờ trang trọng lắm, hương khói bay nghi ngút, tỏa ra mờ mờ ảo ảo. Huynh xem, sắc mặt con bé này so với hôm trước mình gặp như thế nào?" Anh Hoàng cất lời hỏi anh Nam. Anh Nam khẽ cười, từ từ rót ấm trà. "Vẫn thế thôi, âm khí có vẻ nặng hơn, một con người mang trong mình hai hình thể." Rõ khổ. Chị Mai vợ anh Nam tự trong buồng bước ra, Chị này can quan dáng rất thế đã thoát ra sự nguy hiểm. Mặt sắc như dao, chị cầm đũa hoa quả đặt xuống bàn. Mấy em ăn đi rồi nói chuyện. Chị Mai quay sang nhìn em. Không phải sợ em mà. Những thứ em trải qua, chị đã từng trải qua hết cả rồi. Tất cả coi như là thử thách, mình không vượt qua được là mình thua, thua coi âm, thua cuộc đời, thua số phận. Nghe từng lời chị Mai nói, mà em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa, nhất định lái như vậy. Thôi, quy xuống bàn thờ đi em. Anh nam châm lửa, thắp nén nhang, rồi lẩm bẩm, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.